các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Tay của một người chết đuối. Cái ngón tay ấy chậm chậm chui ra từ vòi nước, rồi khi đốt tay cuối cùng được ra thì dòng nước đen đặc đó cũng ùng ục tuôn ra. Lập tức cả gian bếp nồng nặc một mùi hôi thối ghê người vẩn lượm giọng. Tiến không giữ được bình tĩnh lâu hơn, hắn cuống cuồng bò chạy ba chân bốn cẳng lao hết bên nọ lại xọ bên kia hút đồ cà bản đi máy tính rồi mới vớ được cái điện thoại trước khi lao ra mảnh sân vắng lặng ở trước nhà. Tiến mở máy điện thoại, ánh mắt lo lắng vẫn đăm đăm nhìn vào không gian u tối tiêu linh của căn nhà mà gã vừa mới bỏ tiền ra thảy trở. Ngày đêm đầu tiên ở đây đã xảy ra bao nhiêu cớ sự, chắc hẳn mọi việc chẳng hề bình thường. Người đầu tiên mà Tiến nghĩ đến trong lúc đặc biệt thế này không ai khác là chính một thầy thầy pháp Gọi là tay thì hơi vô lễ, bởi thầy Linh Quang năm nay đã ngoài năm mươi. Thầy làm bát tham cho tòa soạn của Tiến, với nhiệm vụ là cố vấn hiện trường. Nghĩa là ngoài thời gian như là ngày giảm hoặc mùng một, thầy Linh Quang đi chạy xô cho các đền chùa miếu mạo, hoặc tham gia các chương trình cấn phái của các nhà đại gia có nhu cầu. Thì thời gian còn lại, thầy Linh Quang sẽ chịu trách nhiệm xử lý trực tiếp ngay tại hiện trường, những vụ việc mà tiến cho rằng có sự xuất hiện của âm hồn. Mặc dù Thầy Linh Quang là một pháp sư làm việc khá nặng nề về mặt vật chất, luôn chạy theo chủ nghĩa kim tiền, nhưng tài nghệ của thầy quả thật rất cao thâm, có đủ khả năng hô mưa gọi gió, thậm chí mời cả âm binh về trừ ma diệt quỷ. Sự việc lần này không thể thiếu được mặt thầy, tiến thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ quay về ghi hình toàn bộ quá trình Thầy Linh Quang đến đây sẽ lấy những vấn đề khủng khiếp đang tồn tại trong căn nhà này đặt cho nó một cái tên dùng dượn để mà hút khán giả của báo. Gã rút điện thoại ra rồi bấm số gọi cho thầy. Hắn gọi cậu mất thôi trên nửa đêm nửa hôm chưa chắc thầy còn thức. Nhưng trong điện thoại chỉ mới reo đến tiếng thứ 3 thì đầu dây bên kia thể linh quang đã nhấc máy, tiến vội vàng nói: "Alo, thầy ngủ sưa?" May quá thể có sắp xếp đến nhà mới của tụi được. Uhm. Tiến nói đến đây thì giật mình khựng lại, bởi đầu dây bên kia không phải giọng của thầy Linh Quang mà là một âm thanh rịn rít ken két như là tiếng móng tay cào lên sàn gỗ, hòa cùng với những tiếng than khóc nỉ non thảm thiết kêu vang như là cầu xin đừng sống. Cái điện thoại trên tay của Tiến rơi xuống đất, hắn cũng thất kinh người co rúm lại, toàn thân run lên bần bật. Hai đầu gối cứ như vậy từ từ mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống giữa mặt sân ẩm ướt sương trắng phủ mờ. Tiễn ngất lịm đi trước trước âm thanh kỳ quái vẫn liên tục cất lên từ điện thoại, như một lời mời gọi từ âm ty, thúc giục hắn phải làm cái việc mà một thế lực vô hình ngự trị tại nơi đây lâu này vẫn luôn mong muốn. Tiễn cứ như vậy lim đi ngã vật ra giữa sân trong buổi đêm tĩnh mịch lạnh lùng, nhưng tiếng chẳng mất đi quá lâu. Mờ lúc sau thì gã đó lồm cồm bò dậy, nhưng khuôn mặt vô hồn như một kẻ bị thôi miên, mất đi hoàn toàn khả năng tự chủ. Tiến bỏ lại cái điện thoại đã hết sạch pin ở bên ngoài, rồi cứ như vậy lững thững đi vào trong căn nhà quỷ quái âm tà chứa đầy tử khí. Gã cứ lững lững đi về phía cái giường không thèm đưa mắt nhìn về gian bếp, xem cái chậu vòi nước còn chảy ra thứ dung dịch đen ngòm tanh tối như hầy khum. Đi đến gần cái giường ngủ, đặc biệt là tung hết chăn chiếu lên trên, rồi bắt đầu rũ nốt từng mảng rát giường, trước khi vùng tay đào bới cái ụ đất đang nổi trình ình ngay bên dưới. Đội cao cả cái giường lên trên đến cả chục phân, tiến đạo như một người tiên hai tay liên tục gạt những phần đất cát, mảnh đá hòa sang một bên. Ổ đất này rất cứng, hắn bới gãy cả móng tay, mặt cầm mẩu mới có thể tiến sâu thêm một chút. Nhưng mà trời cũng chiều lòng người, từng mảnh đất bị gỡ ra, từ từ chầm chậm một cái hố đất thành hình. Càng đào xuống sâu thì bên dưới lại càng ẩm ướt, dường như là phần đất này đang bị một thứ chất lỏng gì đó ngấm vào, cho nên rất mềm và tươi sốt. Chỗ đất ấy đào lên không chỉ ẩm mà còn có mùi khằn khằn, biết là mùi cá ươn. Càng đào sâu xuống thì mấy thứ mùi ấy lại càng nồng nặc ấy vậy mà tiến không dừng lại, gã kinh như vậy đao bằng tay không như thể chẳng hề đau đớn. Chừng nửa tiếng sau khi mà ánh mặt trời đã bắt đầu lấp ló bên ngoài cửa sổ thì tiến cũng dừng lại. Đôi mắt vô hồn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net